các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để tìm lại hai cốt còn thiếu cuối cùng của cô bé. Chúng tôi được gia đình cô chú mời ăn bữa cơm nhanh gọn rồi lên đường cho kịp giờ đẹp, vì sợ qua giờ của ngày hôm đó thì phải đợi mất chục ngày sau mới có ngày đẹp tương tự để động thổ xin cốt. Khi trời vừa chạng vạng tối thì chúng tôi cũng tới nơi. Xung quanh là đồi núi chập trùng, trông toàn keo và ngô, không một bóng người, sương khói mờ ảo thì thảng lại có tiếng cúc dục của mấy chú chim rừng vang lên, khiến tôi hơi dùng mình ớn lạnh. Ẩn trong làn sương ấy là một nghĩa trang rộng hàng ngàn mét vuông. Trên nghĩa trang là cây đa to khổng lồ, tán vươn xòe ra hai bên, dường như là muốn ôm trọn cái cổng nghĩa trang ấy. Nó khác khác, nhìn nó như một cánh cổng mở ra từ địa ngục trở về dương gian. Ấy thế mà đi qua chúng tôi chẳng hề thấy một ngôi mộ nào cả, lạ thực sự. Chúng tôi đến đúng nơi Tôi cùng thằng em tôi năm cũng khoảng tầm gần 7 giờ tối. Ông thầy vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mày sinh năm 86 à? Chú hỏi cháu à? Chứ ở đây có ai trẻ nhất ngoài mày. Dạ vâng, sao chú biết vậy? Tao đoán. Ông thò tai lên vuốt vuốt mấy sợi râu quăn như mì tôm, rồi quay mặt đi nhìn xa xăm, tay bấm bấm cái gì đó. Thầy ấy tên Trại, nhà gần quê nội nhà chú. Vì xưa sinh ra bị bố mẹ bỏ rơi. Người ta nhặt được trong cái quan tài nên mọi người gọi chú ta là trai. Chủ nhà giật tai tôi nói nhỏ, "Hoàn toàn là thế, thằng nào chú ta trông cứ dị dị vậy. Cậu sắp lễ ra cho thầy đi, con mày ra lấy xe hàng ở sau xe đây. Tao làm lễ xong, mày đậu hộ mọi người nhé." Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì ông ta cứ xưng hô tao mày nhưng vẫn muốn cục tức vào bụng, quay lưng đi lấy đồ, từ chỗ làm lễ ra xe phải đến 400-500m mà có mỗi cái đèn flash le lóe từ chiếc điện thoại phản ra. Tôi nổi da gà, nhưng nhớ lời bà dạy là đi những nơi như thế này, cứ niệm Nam mô A Di Đà Phật, ma quỷ hay thứ gì đó thuộc về tâm linh cũng sẽ ái ngại không muốn lại gần. Cùng niệm Nam mô linh thật các bạn à. Tôi vừa niệm được vài câu thì cơ thể tôi phấn chấn hẳn lên, không còn cảm giác sợ nữa, mà nó nổi da gà khi đứng trước mặt tôi là một đám con nít đang chơi đùa. Đứa cụt chân, đứa cụt tay Cổ lứa còn đang đi bám vít trên cành đa cười khằng khặc như cổ nó bị cắt tiết vậy. Có một đứa thấy tôi còn cười nhai nhở mà răng của nó to và dài như là cái đũa cả vậy. Lưỡi thì đỏ lom lom. Tôi sợ đến chết khiếp, chân tay cứng đờ, mắt mở trừng trừng mà không thể nhấc chân lên chạy. Ấm quá, ấm quá. Tôi thọc tay vội vào quần, vã nước tiểu lên mặt thì khung cảnh trước mắt hiện ra là gốc đa im lìm không một bóng người. Sợ vãi tè nhưng vẫn phải cố ra lấy được cái xe rằng nên tôi vừa lấy cái điện thoại vừa rơi dưới đất lên chạy một mạch ra xe rồi co dò phóng như bay về giữa nghĩa trang nơi mọi người đang làm lễ. Sao mày đi lâu thế? Mặt mày sao tái mét thế kia? Thấy mà? Ông ta hỏi dồn. Sao chú biết? Tao đoán. Đoán đoán cái cục cải. Nghĩ lại bây giờ vẫn cay vì ông ta cứ nói câu đó mà nghe ức chế đến tận cổ. Thời gian làm lễ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Tiếng chuông cuối cùng rất thì cũng là lúc tay của tôi ù đi, đôi tay như có ai đó cầm chặt và kéo tôi về phía khoảng đất nơi đêm qua tôi với thằng em ngủ ngon lành. Và cứ thế, như có người cầm tay chỉ lối, tôi hùng hục đào ù đất đó lên. Khoảng hơn mét thì hai mảnh xương đùi của cô bé xuất hiện, còn vương cả mảnh quần bò xanh xanh bên cạnh. "Ôi con ơi, mẹ xin lỗi vì để con phải chết khổ chết sợ nơi rừng sông núi thẳm này con ơi." Tiếng khóc của cô vang lên, vọng vào hư không như làm tan đi u ám tức mịch nơi này. Người đàn bà ôm lấy mảnh xương cuối cùng của con gái khóc ngất đi. Từ trong thung lũng, gió bắt đầu rít lên từng hồi, bầu trời bỗng cuồn cuộn mây đen, chà đi ánh trăng mờ nhạt, rồi chỉ sau vài phút trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi công việc đã hoàn thành. Liên lết bùn đất từ trong ruộng trang ra tới xe, tôi vất vội chắp sẵn lên thùng rồi nhanh chóng mở cửa xe bước lên không quên ngoái nhìn ngoài trời xem có còn con ma nhỏ nào chơi ngoài đó nữa không. Bây giờ mà nó vậy cái nữa, chắc tối lại đái ra quần mất. Gần 1 giờ khuya, chúng tôi cũng về đến nhà cô chú. Phần hài cốt của cô gái thì cô chú nói sẽ để nhờ thầy làm lễ nhập mộ hoàn cốt xong. Cô chú mời chúng tôi ăn đêm rồi sắp phòng cho nghỉ ngơi vì đêm đã khuya chẳng thể đi về. 9 giờ sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì chú gõ cửa gọi với vào. Lếch thách với bộ quần áo quá nhỏ của con trai cô chú, tôi đánh răng rửa mặt rồi thu xếp quần áo bẩn, mang bỏ túi bóng đem về giặt sau. Bữa sáng tỉnh soạn đã bày biện sẵn trên chiếc bàn cỗ đắt tiền bóng đoáng, nơi phòng ăn lực sự. Ăn sáng xong xuôi, cô chú có đưa tôi một chiếc phòng bì, nhưng tôi sĩ diện hảo nên không cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net